Chương 41, thu hoạch lạc xong thì đến mùa bắp ra quả, trong nửa tháng thu hoạch này Lâm Hiền thật sự rất bận rộn, cũng may có con rể luôn giúp hắn làm việc, đợi cho đến khi lạc được thu hoạch xong phơi khô trong sân, bắp cũng được mang lên nóc nhà hông nắng thì công việc thu hoạch năm nay chính thức chấm dứt, không chỉ Lâm Hiền đen đi mà triệu trầm cũng bị phơi nắng đến đỏ mặt, khi hắn vén tay áo lên thì cổ tay với cánh tay là hai màu khác nhau, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com. Liễu Thị đang ở trong phòng bếp chuẩn bị đồ ăn, trong lúc vô ý thì nhìn thấy một điều này liền nói với trưởng nữ đang cúi đầu rửa rau ở bên cạnh, A Kết, con nhìn ra ngoài đi, mặc dù mạnh trọng cảnh cũng thường lui tới phụ việc nhưng bởi vì trong nhà hắn cũng có việc nên không làm nhiều, nhưng con rể tương lai lại ngày ngày đến đây hỗ trợ, đi sớm, về trễ, nàng không chê mạnh trọng cảnh làm ít việc nhưng nhìn con rể tương lai chịu khó như vậy nàng lại không nhịn được mà cao hứng, a Kết lặng lẽ liếc liếc mắt một cái, đảo mắt nhìn sang cánh tay của nam nhân rồi cúi đầu, mấy ngày nay trong nhà đều khen ngợi Triệu Trầm, cha mẹ thì không nói đi, trong mắt họ, Triệu Trầm luôn là người tốt, vậy mà đệ đệ muội muội cũng bị những điểm tốt của hắn thu phục, ngay cả dì dưỡng hôm trước đến nhà giúp đỡ cũng khen ngợi Triệu Trầm, còn A Kết luôn cố gắng tránh né Triệu Trầm nhưng lại bị đệ đệ mụi mụi bán đứng nên hai người luôn vô tình, cố ý gặp nhau, khi gặp mặt. Hắn cũng không có dáng vẻ đắc ý mà chỉ dịu dàng nhìn nàng, trên người mang một bộ đồ từ vải thô cùng với khuôn mặt tuần tú vì phơi nắng nên bị đỏ đã tạo cho hắn một dáng vẻ thành thật, trong lòng A Kết rất rối, không thể nghi ngờ, Triệu Trầm không phải là một quân tử, trước khi nàng từ hôn hắn gây hấn, xúc phạm, sau khi từ hôn hắn sắp xếp, ép gã, nhưng điều này làm người ta khó mà thích hắn được, nhưng đó cũng không phải tội ác tày trời. Nếu hắn chỉ là thấy sắc nên mới nảy lòng tham thì đêm đó ở Sơn Động hắn hoàn toàn có thể hủy đi trong sạch của nàng nhưng hắn chỉ ôm nàng ngủ mà không làm ra việc gì cầm thú cả. Khi hắn đạt được mục đích đính hôn với nàng cũng không tỏ ra vênh váo tự đắc mà là không quan tâm đến việc nhà nông vừa mệt vừa bẩn rồi làm việc đêm ngày. Những điều này dù là làm cho nàng hay cha mẹ nàng thấy thì đều thể hiện rằng hắn với cuộc hôn nhân này là thật lòng, không xem thường lâm gia, sau khi suy nghĩ cẩn thận kết phát hiện mình cũng không quá mức ác cảm với triệu trầm, nàng từng hận triệu trầm chen chân vào mối quan hệ của nàng với mạnh trọng cảnh nhưng giờ mạnh trọng cảnh đã cưới người khác, hai người đã không còn quan hệ gì, tại sao nàng phải tiếp tục hận triệu trầm, không hận nhưng lại vì sự bá đạo của hắn mà không vui, nàng từng hận triệu trầm lừa nàng khi ở trong sơn động, hận hắn không nghĩ đến ý muốn của nàng mà ép nàng gãi cho hắn nhưng nếu không phải hắn giúp đỡ thì có khả năng nàng đã chết. Nàng có tư cách gì để hận ân nhân cứu mạng chứ Nàng chỉ không vui vì hắn đã dùng thủ đoạn Nhưng nếu cứ không vui thì hôn sự của hai người cũng đã xác định Nàng rồi sẽ là thê tử của hắn Nếu không có chuyện bất ngờ gì xảy ra thì hai người sẽ ở cùng nhau cả đời Sau khi từ hôn với mạnh trọng cảnh A Kế đã nghĩ nếu tương lai nàng gả đi Dù trượng phu có thích mình hay không thì nàng cũng sẽ là một thê tử tốt Cố gắng cùng hắn trải qua những ngày bình yên Làm cho mình hài lòng mà cả nhà cũng yên tâm hơn, hai người, từ xa lạ đến quen thuộc thì không tránh khỏi có lúc xích mích, nhường nhịn nhau một chút thì việc cũng xong, giống như toàn bộ những cặp vợ chồng ở trong thôn, bình bình đạm đạm, trước khi nàng không muốn gả cho triệu trầm ngoài việc hắn cường thế nham hiểm thì còn vì nàng nghĩ những công tử con nhà giàu có đều là những kẻ đa tình, trong lòng nàng không muốn, nhưng bây giờ, dù nàng không muốn cũng phải gả như vậy. Dù cho triệu trầm đã có di nương hay thông phòng rồi thì nàng vẫn sẽ cùng hắn sống tốt, dù hắn xấu xa hay bá đạo thì cũng có phần thật lòng với nàng, nếu hắn mãi như vậy, đối xử tốt với nàng cả đời, nàng sẽ vì hắn sinh con dưỡng cái cùng nhau sống tốt đến hết đời, còn nếu hắn chán ghét rồi vứt bỏ nàng để có người khác, nàng sẽ trở về nhà, nàng có thể hòa ly nhưng không muốn cùng người khác hầu hạ hắn, nàng chỉ là một nữ tử nhà nông, không mong giàu sang phú quý. Chỉ muốn tướng công một lòng với mình, trưởng bối trong thôn hay nói lấy chồng theo chồng gã cậu tùy cổ, ít nhất trước mắt, triệu trầm vẫn hơn gà hay chó, không biết nam nhân lạnh lùng ức hiếp nàng mà biết nàng so sánh hắn với gà, chó thì sẽ có dáng vẻ như thế nào nhỉ, nghĩ như vậy, a kết nhịn không được nhìn ra phía ngoài, triệu trầm đang vẫy nước rửa mặt, không biết vì sao lại quay đầu nhìn về phía nhà bếp, hình như hắn nhìn thấy nàng đang nhìn hắn, nhưng do nước đầy mặt, Khiến mắt hắn không nhìn thấy rõ ràng, lâu xong mặt nhìn lại thì người đó đã chuyển chậu nước về phía bếp lò, Triệu Trầm mỉm cười, nàng thật đơn thuần, thiện lương, chỉ cần hắn vĩnh viễn không để nàng biết như nương là hắn đưa đến, kẻ xấu kia cũng do hắn sắp đặt thì hắn chỉ cần thật lòng đối xử tốt với nàng, nàng sẽ từ từ thích hắn, sau bữa cơm, Liễu Thị dọn chén bát mang đi rửa, Lâm Hiền nói chuyện với Triệu Trầm, Lâm trùng cửu muốn ngồi ngay chuyện nhưng lại bị Liễu Thị kêu đi, bá phụ gia phụ viết phong thư cho người trong phòng chỉ còn hai người triệu trầm đưa bức thư do mình bắt chước nét chữ phụ thân mới có ra vẻ mặt có chút khẩn trương lâm hiền cảm thấy bất ngờ nhận thư xem xong thì sắc mặt dần khó coi cuối cùng là xanh mét trong thư ông thông gia nói hắn rất vừa ý với việc hôn sự này nhưng mà việc buôn bán bận rộn nên không đi được không thể đến gặp mặt lâm hiền chỉ có thế bớt thời gian về một lần vào tháng mười vì vậy muốn hai nhà quyết định hôn lễ vào ngày đó Để hắn có thể nhận lệ của con dâu, mặc dù lời nói tha thiết nhưng là một phụ thân mà hôn lễ của Nhĩ Tử lại là bớt thời giờ trở về, mà còn chỉ trong nửa ngày thì hắn có để hai mẹ con Triệu Trầm và Lâm gia vào trong mắt không, nếu không phải vì hài lòng với Triệu Trầm, Lâm Hiền cũng muốn từ hôn, nhìn ra hận ý trong mắt nhạc phụ, Triệu Trầm lập tức quỳ xuống, im lặng một lát mới cúi đầu nói, ba phụ, tình hình trong nhà thừa viễn con cũng đã nói qua, năm con chín tuổi phụ thân lấy vợ lẽ rồi suốt ngày ở bên người ta mẫu thân đau lòng đành đến thôn trang khác để ở phụ thân thì chỉ đến một hai lần trong năm không quan tâm gì đến hai mẹ con con ba phụ sản nghiệp nhà con do tổ tiên để lại cũng có thể nói là khá giả nhưng thừa viễn muốn tự tạo nên sản nghiệp riêng cho mình không muốn ở cùng với phụ thân nên mong người đừng vì phụ thân mà thay đổi ý định có được không thừa viễn thật lòng với a kết nên muốn ba phụ thông cảm cho thừa viễn một lần gả a kết cho con Con sẽ đối xử với nàng tốt hơn nữa, sẽ không để việc trong nhà làm nàng phiền lòng, chuyện không thể bị lộ ra, phụ thân chỉ quay về một ngày nên đành đổ tội lên người để giải thích việc chậm trễ, lúc hắn nói chuyện, ánh mắt lạnh lẽo do sự vô tình của phụ thân, sau đó lại là sợ hãi, sợ Lâm Hiền từ hôn, thật ra Lâm Hiền không hề giận triệu trầm. Nhớ đến việc thê tử mình cứ luôn thương xót cho triệu phu nhân lại nghĩ đến việc triệu trầm chín tuổi đã phải theo mẫu thân đến nông thôn sống mà còn muốn tự mình tạo dựng sự nghiệp. Lâm Hiền vừa đau xót vừa vui mừng, con rể có chí lớn, nếu hắn muốn trở về giành lại sản nghiệp tổ tiên, muốn tranh đấu với những người bên kia thì Lâm Hiền sẽ không yên tâm khi gã nữ nhi đi. Nhưng nếu con rể đã muốn tự mình làm nên thì hắn còn gì phải lo lắng đây, được, vậy nghe theo phụ thân con, hôn sự diễn ra vào 18 tháng 10. Dù sao hắn cũng là phụ thân con, A Kết vẫn phải cúi lệ hắn, nhưng mà thừa viễn à, con nhất định phải nhớ kỹ những điều mình nói hôm nay, nếu tương lai con bội bạc với A Kết thì dù phải liều mạng ta cũng sẽ tính sổ với con. Sau khi suy nghĩ, Lâm Hiền nghiêm túc nói, Triệu Trầm mừng rỡ, vội vàng cam đoan quyết không nuốt lời, lúc này Lâm Hiền mới dìu hắn đứng lên, Triệu Trầm nói, ba phụ, con đã xem qua hoàng lịch, 25 tháng này là ngày tốt. Hạ sính vào ngày đó có được không A tháng 10 thành thân thì chỉ có thể tổ chức hạ xính vào tháng này, Lâm Hiền vuốt cầm, nhìn triệu trầm, mở miệng nói, thư viện à, điều kiện của nhà ta như thế nào con cũng rõ, đồ cưới đã được tính toán đâu ra đấy, khoảng 8 rương, Xính lễ bên nhà con cũng chỉ nên giống như các nhà trong thôn, đừng phô trương quá, năm trước, khi đính hôn với manh trọng cảnh, hắn kêu người làm một cái tủ để bày biện trong phòng, Nhưng mà điều này là vì xem xét tình hình mạnh gia mới làm, nếu đưa đến triệu gia thì đồ dùng của hạ nhân có khi còn tốt hơn, nên tủ đó chỉ nên để ở nhà mình mà dùng. Thực ra trong tám rương đồ cưới cũng không cái gì lớn, hôm dạm ngõ thì lễ của triệu gia cũng đã sáu rương, trong nhà còn không có đủ 100 lượng bạc, mà còn có một nữ nhi và một nhi tử nữa, Lâm Hiền cũng không muốn phùng má giả làm người mập, hắn mà kiếm thêm tiền bỏ vào thì triệu gia cũng chẳng ưa, nhắc tới việc này triệu trầm khôi phục lại vẻ bình tĩnh cười nói bá phụ không cần phải băn khoăn về đồ cưới trong thôn người ta gã nữ nhi thế nào thì người cứ chuẩn bị như thế đừng vì thừa viễn mà mất công có thể lấy được có thể lấy được có thể lấy được a cách thì thừa viễn cũng đã thấy đủ rồi nhưng nghi thức này con không coi trọng lắm về phần sính lễ bá phụ yên tâm con sẽ không rêu đao lâm hiền vẫn chưa tin tưởng lắm cứ luôn dặn hắn đừng tiêu pha. đến ngày hà sính Tận mắt nhìn thấy 64 rương sính lễ mà triệu gia đưa tới đã gần như bày khắp hết tiền viện, người trong thôn đến chúc mừng còn không đủ chỗ đứng, Lâm Hiền vừa sợ vừa tức, đương nhiên không phải thực sự tức giận mà nhiều hơn là sự bất đắc dĩ liền gọi triệu trầm vào răng dạy con thật là, ta đã nói với con như thế nào, con mang nhiều đồ tới như vậy làm gì, hơn nữa rương nào rương ấy đều được chất đầy, lăng la tơ lụa, đồ trang sức, bình phong, đồ sứ, tất cả vừa nhìn đã biết giá trị. Ánh mắt người trong thôn như muốn giãn hết cỡ, cứ nhìn chằm chằm, đừng nói đến việc dẫn đầu là một hộp tiền lễ chứa ngân phiếu vạn lượng, hắn sợ đêm nay trộm xe đến nhà, triệu trầm cười trấn an, bá phụ nói quá lời, mẹ con lúc đầu còn muốn chuẩn bị 128 rương, nhưng con nói với nàng những gì bá phụ nói, mẹ con liền bảo con đi hỏi thăm thì nghe nói có mấy nhà đưa xính lễ là 64 rương nên liền làm theo bọn họ, lâm hiền nhìn hắn, không biết nói gì hơn, được rồi. So với 128 rương thì 64 rương đã là bớt phóng túng rồi, Lâm Hiền quay người dẫn hắn đi giới thiệu với mọi người, triệu trầm mỉm cười theo sau, vô ý sờ cổ tay áo, phụ thân cũng không biết hắn che giấu thân phận mình với Lâm Gia nên lần trước, khi truyền tin cũng gửi cho hắn hai vạn lượng ngân phiếu, một vạn lượng là tiền lễ, năm ngàn lượng là để hắn mua sính lễ, ngoài ra còn có năm ngàn lượng là để hắn lén bồi thường cho A Kết vì không thể cưới nàng tại Kinh Thành. Triệu Trầm đã thương lượng với mẫu thân, mẫu thân đã đưa ra 5.000 lượng cho hắn để hắn bí mật đưa cho Lâm Hiền hai vạn, không viết vào danh mục quà tặng, như vậy là rất reo reo, về phần tiền lễ đã ghi là hắn đã giảm bớt rồi. Lúc này, ở phòng lớn nhà Tây thì các nữ quyến có quan hệ gần gũi với Lâm Gia đang ngồi, a kết mặc một bộ đồ đỏ thẫm đang ngồi ở đầu giường gần lò sưởi. trên mặt nàng được đánh một lớp son nhạt, nàng hơi cúi đầu, dưới ánh sáng lại càng quyến rũ hơn người. Đẹp tựa như hoa mẫu đơn, Chu lão phu nhân cười lớn, nói nói, ngày hôm nay ta chỉ quay về xem náo nhiệt nhưng lại có thể nhìn thấy a kết đẹp như vậy, hơn nữa cũng đã lâu rồi chưa thấy có việc gì lớn như thế này, tốt, a kết của chúng ta thật có phúc, tương lai khi gã đi đừng quên nói cô gia chăm sóc việc buôn bán của gia đình gì con nhé, một câu nói làm cho nhóm con dâu cười vàng, vừa cảm kích vừa trêu gẹo nói, lão phu nhân không cần lo lắng. Nghe nói lần đầu tiên triệu công tử nhìn thấy A Kết chính là ở phẩm lan cư, như vậy chu gia các ngươi cũng được coi như là bà mối của hai người bọn họ. Các ngươi giúp hắn cưới được con dâu xinh đẹp như A Kết thế kia, hắn định bợ các ngươi còn không kịp, hơn nữa A Kết thích hoa làng, về sau chắc chắn hắn càng quan tâm hơn. Chương 42, tiểu liễu thị lập tức tỏ ra dáng vẻ khó xử hỏi cháu gái, A Kết, cái này gì thật sự khó xử, con nói xem. Sau này thừa viễn đến phẩm lan cư, nếu dưỡng con thu tiền hắn thì không thích hợp nhưng nếu không thu thì cháu gái bảo bối của chúng ta cũng gãi cho hắn chẳng lẽ còn muốn đưa hoa lan cho hắn không công sao, ai u không được, tặng cháu gái lại còn tặng hoa. Chúng ta thật thiệt thòi mà, vốn dĩ a kết đối với hôn sự này không vui mừng ngượng ngùng lắm, nhưng khi nghe treo gẹo như vậy, nàng vẫn đỏ mặt, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, từ phong cách vách truyền đến tiếng cười trong sáng hào phóng của triệu trầm. A Kết cũng có thể cảm nhận được việc hắn rất thành thạo việc ở trước mặt mọi người, người nọ nhìn qua tưởng cao ngạo lạnh lùng nhưng khi cùng người khác nói chuyện lại có dáng vẻ khác hẳn, A Kết còn nhớ rõ lúc đầu mới biết dưỡng thì hắn lạnh lùng, không quan tâm, chẳng giống như bây giờ, ở trước mặt người trong thôn cười nói, là vì liên quan đến nàng à, trước mặt khác, sau lưng khác, không biết hắn là loại người gì, mấy ngày trước, A Kết rất bình tĩnh khi nghĩ về việc hôn nhân tương lai, Thế nhưng giờ tự nhiên lại có chút khẩn trương, đến lúc nàng đến nhà hắn, đến trong tay hắn, hắn có thay đổi thành dáng vẻ khác hay không? Rem cửa bị đẩy ra mời những nữ quyến đến giúp đỡ đến ăn cơm, a kết thu hồi tinh thần, cùng các trưởng bối đến trước bàn ăn, náo nhiệt qua đi, lâm gia cuối cùng cũng yên tĩnh lại, nhưng người trong viện vẫn còn rất nhiều, phòng ở lâm gia rất nhiều, lâm trùng cửu chơi ở nhà Tây, triệu trầm, lâm hiền và chu bồi đứng dưới mái hiên nói chuyện. Trần Bình chỉ huy những hạ nhân đến cùng chuyển sính lễ vào trong phòng, đôi mắt dài nhỏ như chim ưng nhìn chầm chầm từng hạ nhân không để họ có cơ hội lấy đi bất cứ thứ gì, thiếu gia đã chuẩn bị sính lễ đều là những thứ tốt, giá trị tương đương với 128 rương của nhà người ta, ở trong phòng cũng có tâm phúc nhìn chầm chầm hạ nhân. Sau khi chuyển đồ xong, Trần Bình lại kiểm tra từng rương một, đảm bảo không sai sót mới báo cáo lại với Triệu Trầm. Triệu Trầm gật đầu các ngươi về thôn trang trước nói với phu nhân là tối nay ta sẽ trở về trần bình liền dẫn người đi ba người triệu trầm đi vào nhà chính qua một khoảng thời gian thì chu bồi phát hiện triệu trầm có chuyện muốn nói với lâm hiền nên thức thời cùng người nhà cáo từ tiễn bước bọn họ xong triệu trầm mới đưa phong thư chứa hai vạn lượng ngân phiếu cho vợ chồng lâm hiền đây là lâm hiền nhận lấy phong thư mở ra liên thấy toàn ngân phiếu đều mang giá trị ngàn lương liễu thị cũng nhìn thấy đầu óc như rơi vào sương mù Cái này, thư viễn, triệu trầm cười giải thích giải thích, bá phụ bá mẫu, thật ra tiền lễ phải là ba vạn lượng, nhưng nếu viết ở danh sách thì thật rêu rao nên hai vạn này thành ra phải bí mật giao cho hai người, đây là ý của con và mẫu thân, Lâm Hiền lập tức trả lại, thái độ kiên quyết, không được, thật sự nhiều lắm rồi, cái này con cầm về đi, một vạn lượng thì cũng từng nghe nói qua, nhưng ba vạn lượng, tự nhiên hắn thấy không ổn quê nữ nhà mình không phải không đáng giá nhưng số tiền này hình như có vấn đề liễu thị cũng suy nghĩ như trượng phu nên khuyên con rể giữ lại hai nhà trở thành thông gia tiền lễ bao nhiêu là bấy nhiêu tâm ý triệu gia đưa đến nhiều như vậy những người nông dân như họ không chịu được nếu không phải vì một vạn lượng kia đã để người trong thôn biết nếu không họ cũng không muốn nhận nói gì đến số tiền này triệu trầm nhìn hai người cuối cùng nhìn trên người liễu thị có chút xấu hổ nói bá phụ bá mẫu Thật ra, thật ra hai vạn này là tiền con muốn để dành, để nó trở thành tiền lễ là để đưa cho A Kết, muốn nàng giúp con giữ gìn, cũng làm nàng an tâm hơn, hai người không biết, lần trước, lần trước con cảm thấy nàng hình như không hay lòng về chuyện hôn sự này, con đã thử hỏi nàng, nhưng nàng không nói thẳng ra, nhưng con biết nàng lo lắng việc con xuất thân khá giả sẽ tiêu tiền không biết tính toán, giờ chúng con cũng sắp thành thân. Bá phụ bá mẫu hãy thay con chuyển cho A cách để nàng có thể hiểu được rằng con không phải loại người như vậy, không phải loại người như vậy, không phải loại người như vậy, để nàng an tâm gãi cho con. Nói xong, khuôn mặt thiếu niên sau thời gian đã khôi phục lại sự trắng nõm như cũ nổi lên một chút hồng nhạt, lông mi thật dài che đi sự xấu hổ, không còn chút bình tĩnh ngày thường mà như một chàng ngốc, lâm hiền nghe xong cũng thấy bất ngờ. Tất cả tài sản của con rể lại giao cho nữ nhi giữ gìn chỉ bởi vì muốn làm nàng an tâm sao, liễu thị kinh ngạc rồi lại không nhịn được mà mỉm cười, trong lòng vui mừng trào dân, lúc trước nàng cũng lo lắng con rể có tiền thì dễ bị người ta nhìn ngó hoặc thay lòng đổi dạ, giờ thì tốt lắm, còn chưa thành thân mà đã đưa tiền riêng đến giao cho nữ nhi, như vậy thể hiện rằng rất thích nữ nhi nhà mình, nếu con rể tốt như vậy mà vẫn chưa khiến nhạc mẫu yên tâm thì trên đời này sẽ chẳng có ai khiến nhạc mẫu yên tâm nữa vì có lý do đó triệu trầm nói thêm vài câu nữa thì lâm hiền cũng nhận tiền tiễn bước con rể liễu thị cầm ngân phiếu đến phòng ngủ ở nhà tây trong phòng lâm trúc đang nhắc lại ngày náo nhiệt với trưởng tỷ liễu thị tìm cớ đuổi nàng ra ngoài rồi vui vẻ nhìn trưởng nữ nương người có chuyện gì muốn nói với con sao nhìn mẫu thân cười cổ quái a kết hoang mang hỏi lúc này nàng đã thay đồ mặc một bộ áo quần ngày thường tẩy luôn cả trang điểm có chút trang nhã chứ không còn kiều diễm như lúc nãy nhưng vẫn rất đẹp đây là nữ nhi bảo bối của nàng trong lòng liễu thị tràn đầy tự hào cởi giày lên giường ngồi xếp bằng bên cạnh nữ nhi lấy ra phong thư từ trong lòng ngực đưa cho nàng a kết nhìn xem đây là cái gì nhìn nàng tỏ ra như vậy a kết càng cảm thấy tò mò cúi đầu mở phong thư ra nhìn thấy bao nhiêu ngân phiếu thì liền thả phong thư xuống cúi đầu nhỏ giọng nói đây là tiền lễ hắn đưa phải không nàng vừa mới nghe muội muội nói khoảng có một vạn lượng a kết biết triệu gia có tiền so với nhà gì còn nhiều hơn nhưng không nghĩ lại cho nhiều đến vậy nhớ lại trước đó từng nghe mẫu thân nói năm gì xuất giá chu gia cho hai ngàn lượng tiền lễ thì cả nàng và muội muội đều giật mình liễu thị cười thanh âm thấp hơn đúng là tiền lễ nhưng con đếm xem đó là bao nhiêu a kết buồn bực nhìn về phía mẫu thân nàng không thích kiểm tra tiền bạc trang sức như muội muội nương tính đi Đến lúc thiếu thì lại nói là nương tham tiền lễ của con, Liễu Thị cố ý trêu gẹo nói, A-Kết rất bất đắc dĩ, đành phải lấy tiền trong phong thư ra đếm, tất cả đều là ngân phiếu ngàn lượng, tim nàng đập càng nhanh, khi đếm đến tờ thứ hai mươi thì cuối cùng A-Kết cũng không nhịn được, nhìn về mẫu thân tỏ vẻ kinh ngạc, Liễu Thị cười, nhìn nàng, dùng ánh mắt bảo nàng cứ đếm đi, A-Kết liền ngây dại, toàn bộ có đến ba mươi tờ, nàng hoàn toàn chuyện gì đang xảy ra, nương, Sao lại nhiều thế này, một phần trong số này cũng đủ cho nàng tiêu cả đời, liễu thị ôm nữ nhi đang ngây ngẩn vào lòng, kể cho nàng nghe chuyện về triệu trầm, muốn nàng giữ tiền hộ hắn sao, mặt a kết nóng lên, người nọ, người nọ có da mặt thật dày, cái gì cũng dám nói trước mặt cha mẹ, chỉ là, ba vạn lượng, nhìn ra được sự lúng cuốn của nữ nhi, liễu thị nắm lấy tay nàng, nói, a kết, con đừng nghĩ nhiều, thư viện đối xử tốt với con thì con nên đồng ý. Dù sao thì sau khi thành thân, tiền của hắn cũng thành tiền của con, hắn chỉ là giao cho con trước mà thôi, ta thật sự cảm thấy hắn đối xử tốt với con, con hãy dùng hết tâm tư đối xử với hắn, hắn kiếm tiền nuôi gia đình, con giúp hắn chăm sóc tốt trong nhà, hai người cùng tốt đẹp, thật tốt quá, A kết, nữ nhân nhà chúng ta đều tốt số, cha con rất tốt với ta, dưỡng con đối với gì con cũng vậy, giờ đây thừa viễn nhìn qua cũng biết là người si tình. Chúng ta đều hạnh phúc, phải không? Con không biết ngoài kia có bao nhiêu nữ nhân hâm mộ chúng ta đâu. A kết tựa vào đầu vai mẫu thân, không nói gì, trong lòng có chút bối rối nhưng không dám nói ra. Đây mới là trước hôn sự, Triệu Trầm đã đối xử với nàng rất tốt, nhưng nàng chưa từng giữ nhiều tiền như vậy. Nàng có chút hốt hoảng, phụ thân cho nàng nhận tiền để nàng có thể yên tâm. Vậy là, Triệu Trầm đã xem hai người như người một nhà sao, sau khi nhị nữ nhi trở lại liễu thị lại nhẹ nhàng dặn vài câu rồi cầm ngân phiếu đã sắp lại đưa cho a kết đây nương giao tất cả cho con con hãy cẩn thận giữ gìn đừng nói với người nào dù là muội muội con cũng đừng nói nhiều tiền như vậy nếu bị người ta biết thì sẽ bị kẻ trộm nhìn ngó ai lúc trước còn lo hôn lễ làm quá sớm giờ ta lại mong con sớm ngày được gả đi triệu gia có nhiều hộ vệ sẽ không sợ mất trộm nương nói gì vậy a kết đỏ mặt làm nũng Nàng thà không có ngân phiếu chứ không muốn bị gã đi ngay tức khắc, liễu thị yêu thương sợ tóc nàng, ôm nàng một cái, làm sao lại nỡ lòng bỏ nàng chứ, đã nuôi lâu như vậy, ngày nào cũng gặp mặt, giờ bỗng nhiên lại thành người nhà người ta, ngã tháng 10, thời tiết đã lạnh, trước khi đón dâu đến mọi người cần đến triệu gia trải giường chiếu, liễu thị muốn tìm người nào đó trong thôn giúp đỡ thì tiểu liễu thị đã sớm chuẩn bị xong, tìm được rồi, lâm gia tất nhiên muốn mời mọi người trong nhà đến dùng cơm tiểu liễu thì cũng đến còn dẫn theo một ma ma cùng hai nha hoàng đến a kết biết ma ma kia đó là người đắc lực nhất bên cạnh gì tưởng ma ma vẫn chưa đến 40 tuổi mặt tròn da trắng khi cười lên rất dễ gần trước đây khi tỉ muội a kết đến chui gia được nàng chăm sóc không ít còn hai tiểu nha hoàng thì cũng xấp xỉ tuổi với lâm trúc tóc búi hai chỏm hơi gầy im lặng đứng sau tưởng ma ma rất nghe lời dáng vẻ có thể nói là nhan sắc tầm trung Liễu thị nói lên nghi ngờ của mọi người, đây là, tiểu Liễu thị liền cười nói, thư viễn rất có tài, tương lai gia nghiệp chắc chắn càng lúc càng lớn, trong nhà chúng ta lại đơn giản nên A Kết vẫn còn khờ dại nếu bỗng nhiên gã đi thì có nhiều chuyện vẫn chưa biết nên sau này tưởng Mama sẽ đi theo A Kết để giúp đỡ nàng. Còn hai nha hoàng này mới đến tháng trước, rất biết quy củ, A Kết cứ đặt tên cho các nàng, sau này các nàng là người của con, đây là kế ước bán mình của họ, A Kết. Con cầm đi, đừng khách khí, tương lai khi A trúc gã đi ta vẫn sẽ chuẩn bị như vậy, vì không có nữ nhi nên vẫn xem các con như con ruột, giờ con gã đến cho nhà tốt, ta cũng an tâm, mắt A kết đỏ lên, nàng nhìn tưởng ma ma, vẫn từ chối, gì? ta nhận hai nha hoàng nhân tưởng ma ma thì nên theo người đi, người, tiểu liễu thì ôm cháu gái vào lòng, triều mến nói, trong nhà gì không có vấn đề gì thì để người có năng lực như tưởng ma ma bên cạnh ta chỉ là phí người tài, nên đi theo con đi, sau này nếu gặp chuyện phiền lòng thì hãy tâm sự với tưởng ma ma, nàng cũng mong sao có việc để làm đó, nói xong ngẩng đầu hỏi tưởng ma ma, đúng như vậy phải không, mắt sáng long lanh, tính tình hoạt bát, tính cách lâm trúc đúng là học theo gì, tưởng ma ma là người ngày trước được tiểu liễu thị cứu khi nàng đang cùng chu bồi đi chơi, trước đây nàng đã làm cung nữ, ở trong cung 10 năm, Đến khi được ra khỏi cung về nhà thì lại bị huynh trưởng có lòng giả ác độc bán cho lão nhân trong thôn để làm vợ kế, tưởng ma ma không chịu, nửa đêm bỏ trốn, khi phu thê chu bồi gặp nàng là lúc huynh trưởng của nàng đang túm nàng kéo về, tiểu liễu thì không đành lòng nên đưa tiền mua lại nàng sau đó giữ lại bên cạnh, nghe lời tiểu liễu thì nói, tưởng ma ma liền xoa mặt giả vờ oán giận nói với A Kết, đại cô nương hãy nhận lấy ta đi, chắc chắn phu nhân không cần đến ta nên nuôi thành một người béo tốt thế này. Ta đang muốn tìm việc gì làm để giảm cân đây, chứ để người ta nhìn ta béo lại bảo ta hết ăn lại nằm. Chu gia có ân cứu mạng với nàng, nàng cũng nhìn vị đại cô nương này lớn lên, cũng rất thương nàng ấy. Nàng nguyện ý theo nàng ấy để chay chở nàng ấy sống yên ổn. A kết mím môi, biết gì đã quyết, đành phải nhận lấy khế ước bán mình của ba người. Sau đó đặt tên cho hai nha hoàng là Lục Vân và Thúy Ngọc, đều là tên loài hoa làng. Ba người tưởng ma mai chính thức quỳ lạy chủ tử mới. A Kết mỉm cười biểu hiện ý muốn các nàng đứng dậy, tuy rằng nàng chưa từng có nha hoàng nhưng khi còn bé thường ở lại nhà gì nên cũng hiểu sơ về cách chung sống với chủ tớ, giống như mưa dầm thấm đất chứ không phải hoàn toàn không biết gì, trước lễ rước dâu hai ngày thì phải trải giường chiếu, tưởng ma dẫn theo Lục Vân và Thúy Ngọc theo mọi người đến triệu gia trước rồi ở lại đó đợi khi A Kết gã đến, chương 43, chặn vạn hôm trước ngày triệu trầm rước dâu, triệu dẫn đình cuối cùng cũng trở về ngựa không ngừng vó câu, hết ngày dài lại đêm thâu, đi đường mệt nhọc, lúc này việc lớn ở Kinh Thành vẫn đang ở thời kỳ quyết định, giống như trước khi Bảo tác đến, nhìn bề ngoài có vẻ yên ổn nhưng thực ra bên trong sóng ngầm đang cuộn trào mãnh liệt, nếu không phải vừa lúc bên này có việc nên hắn mới có cách đến đây chứ không thì chỉ sợ rằng hắn không làm hết chức trách của người cha, không thể đến dự hôn lễ của con trai mình, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, Nhưng Triệu Duẩn Đình vẫn không hiểu vì sao trưởng tử cứ muốn phải thành thân trong năm nay, sao không định hôn sự trong năm nay rồi sang năm làm hôn lễ lớn để đón vợ về vậy. Như vậy, lâm gia cũng có mặt mũi, còn như bây giờ, vì muốn giấu giếm nơi thê tử đang ẩn thân nên hắn không dám nói với ai, vậy nên người ngoài không hề biết trưởng tử của làm ăn hầu phủ duyên Bình thành hôn. Nói thật, đối với mối hôn sự này, Triệu Duẩn Đình cũng không hài lòng lắm. Lúc đầu hắn muốn trưởng tử tìm vợ xuất thân kém một chút nhưng sao lại chọn xuất thân thấp như vậy chứ, ít nhất thì cũng chọn thiên kim tiểu thư của quan viên ngũ phẩm trong kinh thành đi chứ, sao lại chọn nữ nhi nhà nông xuất thân thấp hèn vậy, nhưng mà đại trưởng tử lại so sánh nàng với hoa lan, lại thêm tính tình cố chấp, nên hắn không thể nào không đồng ý được, để xem xét tình hình rồi tính tiếp, nếu như đại trưởng tử chỉ là hứng thú nhất thời, tương lai thay đổi. Muốn hưu thê lấy người khác thì hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp, bởi vì hắn hiểu thế nào là bị cha mẹ bức bách nên đau khổ, nên không muốn quản chuyện của phu thê trưởng tử, cứ để trưởng tử tự mình quyết định vậy. Sau khi được thê tử hầu hạ tắm rửa, Triệu Động Đình cũng không đến thư phòng, mà ngồi dựa vào giường nhỏ truyền trưởng tử đến nói chuyện. Sau mấy ngày liên tục đi đường, hắn cũng thật sự mệt mỏi nhưng ngày mai vẫn phải lên tinh thần uống rượu mừng, uống xong rượu mừng thì lập tức phải lên đường. Đây là trưởng tử của hắn, chứ nếu là người khác thì hắn chắc chắn sẽ không khổ như vậy. Lão gia, thiếu gia tới, vấn mai nâng rèm cửa, cùng triệu trầm đi vào. Triệu Duẩn Đình nghiêm túc quan sát trưởng tử, rốt cuộc vẫn còn trẻ, bình thường phải giả bộ bình tĩnh, nhưng ngày mai thú thê thì đến khóe mắt cũng mang theo sự vui vẻ. Nhớ lại mình năm đó, Triệu Duẩn Đình không tự chủ nhìn về phía cửa vào phòng trong, ánh mắt dịu dàng, nhẹ giọng hỏi, ngày mai trong nhà mời những khách nào? Nhi tử này không nghe hắn khuyên không nên làm ăn buôn bán vậy mà cũng biết quan hệ với quan viên địa phương, những người đó không biết triệu trầm chính là trưởng tử hầu phủ Bình Duyên từ nhỏ được nuôi ở quê, hoặc nếu có từng thấy triệu trầm thì hắn cũng đã rất cẩn thận nên sẽ không tiết lộ hành tung của hai mẫu tử. Tuy rằng sau khi tần thị có con thì quốc công phủ cũng buông lỏng đối với trưởng tử nhiều nhưng hắn vẫn không dám mạo hiểm, đặc biệt là thê tử, trước khi hoàn toàn xong việc, hắn nhất định cố gắng nhẫn nhịn. Triệu Trầm ngồi vào ghế, tùy ý đáp, đa số là những người có quan hệ làm ăn, không nhiều lắm và chắc cũng không biết người, nhìn hắn thờ ơ, Triệu chuẩn định lại thêm thương xót, con cũng quá nóng lòng, sao không đợi đến sang năm rồi mở tiệc ở Hầu Phủ, náo nhiệt hơn nhiều, Triệu Trầm thật ra thì, nhìn đến khuôn mặt lộ vẻ mệt mỏi của nam nhân đang ngồi trên tháp, cuối cùng cũng nói thật, phụ thân, thật ra thì nhi tử cố ý chọn thời gian trước khi hồi kinh để thú nàng. Nhạc phụ nhạc mẫu không giống những người bên cạnh chúng ta, thật lòng thương yêu nữ nhi, nếu như tình huống phức tạp của nhà chúng ta thì chắc chắn sẽ không gả nữ nhi đi chịu khổ, cho nên hôn sự này ta đã dùng thiếp canh giả mà phụ thân đưa cho ta, cả nhà nhạc phụ bao gồm cả nàng đều không biết thân phận chân chính của chúng ta, thế nên ngày mai phụ thân không được để lộ ra, chỉ làm như người là một thương nhân để chiêu đãi người nhà họ Lâm là được, ngày hôn lễ đó vợ chồng Lâm Hiền chắc chắn sẽ không đến mà chu bồi và lâm trùng dương sẽ tống giá, gã đến nhà mình mà lại chịu khổ ư, đôi lông mày của triệu Duẩn định như muốn dương lên, trên mặt âm tình bất định, cuối cùng vẫn không thể đè nén lửa giận trong lòng xuống, ánh mắt nhìn chằm chầm, quát, cái gì gọi là gã đến nhà chúng ta là đi chịu khổ, ta đường đường là hầu gia còn con là thế tử hầu phủ, để ý đến nữ nhi của bọn họ đã là cái phúc của bọn họ mà còn dám ghét bỏ, ta phải, triệu trầm đứng dậy cười lạnh, trực tiếp cắt đứt hắn. Phụ thân, không phải tất cả mọi người đều muốn quyền thế. Năm xưa thân phận người so với người ta thì đều hơn, mà mẫu thân cũng không muốn gãi cho người đấy thôi. Con tin rằng người cũng rõ, có một số việc không phải chỉ dựa vào thân phận là được như ước muốn. Được rồi, trời không còn sớm, phụ thân đi đường vất vả nên nghỉ ngơi sớm đi. Ngày mai nhi tử sẽ mang nàng đến cuối lệ người. Đứng lại, thấy hắn sắp đi ra khỏi cửa, triệu vẫn định vội vàng hạ xuống sự tức giận trong lòng, câu mày hỏi. Vậy giấy hôn thú thì phải làm sao, con dùng thân phận giả thú nàng, sau này thì làm sao để sửa lại, nàng không thể gả đi hai lần được đúng không, còn vị nhạc phụ thanh cao kia nữa, chẳng lẽ con vẫn còn chưa nói với hắn sao, nói đến phần sau lại không nén được mày châm chọc, chuyện này đã được Triệu Trầm chuẩn bị từ trước, phụ thân yên tâm, con và tri huyện nơi này cũng có thể xem như là có giao tình không tệ, hắn đã để trống phần tên ta trong giấy hôn thú. Sau này con sẽ viết lên thân phận chân chính của mình, cho nên A Kết bây giờ là con dâu danh chính ngôn thuận của triệu gia, năm sau khi chúng ta trở về, phụ thân cứ bổ sung vào gia phả là được, về việc nhạc phụ thì con cũng đã có biện pháp để cầu xin sự tha thứ, sao hắn có thể để nàng là một người không danh không phận được chứ, hắn nói xong liền đi, triệu vẫn định vẫn còn hướng về cửa với vẻ mặt ngạc nhiên, trưởng tử cũng thật chu đáo. Tâm tư tinh tế như thế so với khi hắn từng ấy tuổi cũng không bằng, là bởi vì từ nhỏ đã phải chịu nhiều đau khổ phải không? Thở dài thở ngắn một lúc, Triệu dẫn định đóng cửa phòng, vào phòng trong, ninh thị đang xem quà ra mắt mà hắn chuẩn bị cho con dâu, trâm cài đồ huyết các tử quý giá, dưới ánh đèn lấp lánh, thấy hắn mang vẻ mặt khó chịu đi vào thì nhẹ giọng nói, phần này lễ cũng không nhẹ, so với ta chuẩn bị cũng tốt hơn, sau khi kính trà thì cho A kết cái này đi. Một năm cũng không gặp nhau nhiều, Triệu Duẩn Đình luôn quý trọng thời gian được ở cùng thê tử, ngồi lên giường, ôm lấy thê tử từ phía sau, căm tựa vào vai nàng, nói, thư viễn không thể quan minh chính đại thú nàng đã là thiệt thòi cho nàng nên tặng lễ tốt một chút coi như bù lại, nói xong nhưng trong lòng vẫn chưa vui vẻ, nên liền nhỏ giọng oán trách trưởng tử giấu đếm thân phận, hắn cũng suy nghĩ, dù không thể công bố ra nhưng sẽ cố gắng hạ thấp thân phận để nói với lâm gia. Nhưng không ngờ tiểu tử thúi kia lại, nghĩ đến chuyện tốt mà nhi tử đã làm, lại nghe lời oán trách như vậy, Ninh thì không nhịn được mà nở nụ cười, thả trâm vào lại trong hộp, nói, hắn vẫn chưa nói hết với ngươi đấy, thành thân là chuyện lớn mà ngươi chỉ có thể trở về một lát nên phải có lý do rõ ràng, ngươi nghĩ thừa viễn đã nói thế nào, không trải qua chuyện này nàng cũng không nghĩ nhi tử biết nói dối, Ninh thì không để ý đến tay của hắn, nhưng nói chuyện vẫn có chút đứt quản, Lan Dung nàng biết rằng thừa viễn vì muốn thú thê nên mới cố ý bôi nhỏ ta phải không lòng ta từ trước đến nay đều ở đây chưa từng rời xa triệu nhuẩn đình vẫn còn đắm chìm trong nụ cười mới vừa rồi của thê tử nàng cũng với trưởng tử có sắp xếp thế nào cũng được đó là hài tử của nàng và hắn ngày mai dù có đánh hắn một quyền cũng chẳng sao hắn thổi kéo chăn che kín thê tử một lòng vì nàng xoa đi sự lạnh lẽo đầu đông ninh thị cũng tùy ý hắn cũng đã sinh con cho hắn rồi Cũng đã ngủ cùng nhau nhiều rồi, chuyện như vậy thì một lần hay hai lần cũng đâu khác gì nhau đâu chứ, nàng biết Triệu vẫn Đình nói thật, kiêu ngạo của hắn đã hòa vào trong xương, bị buộc bỏ vợ cưới người khác nên không cam lòng, bởi vì sự kiêu ngạo này, đừng nói việc hắn vẫn không bỏ được nàng, thì dù hắn không thành thân, dù Tần Thị sinh con, Triệu vẫn Đình cũng không thể nào thích, cho nên Ninh Thị hoàn toàn tin tưởng lời Triệu vẫn Đình nói việc hắn cho Tần Thị hài tử chỉ là để đối phó với Phủ Quốc Công. Không phải ngươi ép ta cưới con gái ngươi sao, giờ ta đã cưới nàng cũng cho nàng một đứa con trai, ngươi còn có gì không hài lòng ư, đối phó phủ quốc công để cho bọn họ không có lý do gì để theo dõi hắn nữa, khi đó hắn mới có thể mới có thể yên tâm đến đây với họ, mới có thể nói chuyện trên triều, phủ quốc công tây nắm trọng quyền, không phải chỉ một lần muốn liên kết với hắn, nhưng triệu vẫn định không muốn, hắn muốn tự đi đường mình. Phủ quốc công vì nữ nhi của mình nên không thể nhúng tay nhiều hơn vào chuyện của hắn nữa. Về việc Triệu vẫn Đình có thật sự tốt với nàng không, chuyện cũng đã qua, Ninh thì cũng chẳng muốn tìm hiểu kỹ. Nàng chỉ biết con trai của nàng là trưởng tử của hầu phủ duyên bình, nàng không quan tâm danh phận chính thê, cũng sẽ không để người bên cạnh cướp đi những thứ thuộc về trưởng tử. Nàng chỉ biết việc nhi tử có thân phận trưởng tử của hầu phủ mới có thể tiếp cận gần hơn với triều đình, mới có thể vì Ninh gia mà sửa lại án sai. Vì vậy, coi như vì nhi tử nàng cũng sẽ sống tốt cùng với Triệu Duẩn Đình, không đuổi hắn ra ngoài cửa, hận thù ư, giữa nàng và Triệu Duẩn Đình cũng không hẳn là có thù hận, năm đó là do nam nhân kia không thể chống lại những cám dỗ, là phủ quốc công hãm hại người thân của nàng, kẻ trước nàng không còn thù hận nhưng kẻ sau, tần thị bởi vì Triệu Duẩn Đình mới hãm hại nàng thì nàng sẽ dùng Triệu Duẩn Đình để cho nàng ta biết thế nào là tự tạo nghiệp hình như phát hiện nàng thất thần triệu chuẩn định bỗng gia tăng sức lực ở trong bóng tối ninh thị ôm lấy bả vai nam nhân thuận theo hắn chỉ cần bảo vệ tốt tim của mình dù chuyện gì xảy ra nàng vẫn là nàng ngã lâm gia đêm khuy vắng người ngày mai a kết xuất giá liễu thị phải nàng một số điều mà tân nương cần biết nhưng da mặt a kết mỏng nên những chuyện như vậy liễu thị cũng chỉ nói qua loa nhiều khi mới bắt đầu nói thì không nói tiếp được tiểu liễu thì ngồi nghe bên cạnh cũng dần mất tính nhẫn ngại. Thế nên liền quay hướng nằm của cháu gái về phía mình, ghét bỏ liễu thị mà nói, tỷ mau ngủ đi, để muội nói với A Kết. Nàng ngủ ở đầu giường, vì muốn dạy cho cháu gái biết những chuyện cần thiết trong cuộc sống nên nàng liền đến đây, đuổi Lâm Trúc đến nhà Tây ở cùng Lâm Trùng Cửu một đêm. Liễu thị thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại dựng thẳng lỗ tai, muốn biết tiểu liễu thị nói gì. A Kết rất lúng túng, thực ra nàng không biết hai người muốn nói gì với nàng, nhưng vừa rồi thấy mẫu thân lúng túng. Người dù mốc thế nào cũng hiểu, trên mặt liền đỏ, may mà trong phòng tối nên không ai biết, tiểu liễu thì suy nghĩ cũng khá phóng khoáng, nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc dài của A Kết, nói, A Kết à, đến lúc đó, con cứ nằm bình thường, hắn làm gì thì con cứ phối hợp với hắn là được, nhưng mà con cũng không nên làm theo hoàn toàn, nếu đâu thì phải nói ra, con nói ra hắn mới thương tiếc con, nếu con không nói với hắn, con sẽ phải là người chịu khổ, có biết không? Mặt A Kết đã nóng như giường lọ mình đang nằm, thanh âm nhỏ như tiếng mũi kêu, con biết rồi, gì đừng nói nữa, đi ngủ thôi, liễu thị cũng nói, được rồi được rồi, nói xong thì cũng đi ngủ đi, đừng nói nữ nhi, Quang Minh Chính Đại nói loại chuyện này như vậy cũng khiến nàng xấu hổ, tiểu liễu thị rất khinh bỉ nàng, không để ý tới, đến gần cháu gái tiếp tục dạy nàng vài tiểu xảo, nói gì mà lần đầu của nữ nhân thật sự không thoải mái, nam nhân nếu kết thúc sớm thì càng tốt, Nếu như triệu trầm có thế làm đi làm lại, thì A Kết có thể hôn hắn, hôn lỗ tai hắn hoặc là cơ bụng gì đó, vân vân. Cuối cùng A Kết chui đầu vào chăn, kiên quyết không nghe tiếp, tiểu liễu thì cười nàng da mặt mỏng, lại bị liễu Thị thúc giục đi ngủ. Một lần nữa trong phòng lại yên tĩnh, về việc ba người có thực sự ngủ không thì chỉ có các nàng biết. Ngày hôm sau, khi trời còn chưa sáng thì lâm gia đã náo nhiệt, trong nhà, người đến người đi, A Kết hoa hết cả mắt. Đành để người bên cạnh nói gì thì làm theo, tục chảy tóc rồi thì là mang giá y mang mũ phượng, bụng nói đến mức kêu vang ngoài chỉ được ăn một chén canh hạt sen nhỏ thì lại bị phủ khăn vang lên đầu, dường như cũng không lâu lắm thì bên ngoài vang lên tiếng người đến, trong tiếng pháo còn sen lẫn tiếng sáo, tiếng trống và còn tiếng trẻ con chơi đùa, A-Kết không nhịn được mà nắm chặt tay, bất chợt, bên ngoài yên tĩnh mà náo nhiệt lại đến trước cửa phòng, A-Kết ngồi ở giường, Chỉ có thể nhìn thấy một khoảng nhỏ dưới lớp khăn vang, nghe thấy tiếng treo cực của đệ đệ muội muội với người ngoài cửa, tiếng cười của Triệu Trầm thỉnh thoảng lại truyền đến, A Kết lặng lẽ nắm chặt ống tay áo, muốn hắn chậm chậm rồi mới vào, Lâm Trúc nhìn tỷ tỷ một lát rồi cười hỏi vấn đề cuối cùng, Triệu đại ca, huynh thử nói xem lần đầu huynh gặp tỷ tỷ của ta thì nàng đang mặc áo màu gì, nếu nói đúng thì muội mới gọi huynh là tỷ phu, mới cho huynh vào đưa tỷ tỷ đi, trong lòng A Kết khẽ rung động. Lần đầu tiên nhìn thấy, hắn đang cưỡi ngựa đi ngang qua nàng, chắc là không nhìn thấy nàng, nếu nói lần đầu tiên gặp nàng ở phẩm lan cư thì ngày đó nàng mặc đồ màu gì nhỉ, ngay đến bản thân A Kết cũng không có ấn tượng, nhưng rất nhanh nàng đã nghe thấy âm thanh nhẹ như gió xuân của nam nhân, hôm đó nàng dắt tiểu cửu đi trên đường mặc quần trắng áo hồng phấn, A Kết hoàn toàn ngây người, hắn đang cưỡi ngựa đi, chỉ ngang qua mà thôi, sao có thể để ý đến nàng được, Lâm Trúc cũng không biết chuyện này vừa muốn hỏi thử tỷ tỷ thì Lâm Trùng Cửu đã nhanh miệng hô: "Tỷ phu nói đúng, mau để huynh ấy vào đi." Lâm Trúc thực sự không biết nói sao với đệ đệ, liền cười mở cửa. Chương 44, Triệu Trầm mặc một bộ hỉ bào màu đỏ thẫm đứng ở trước cửa, dung mạo tân lang dưới mũ tựa như ngọc, mắt phượng sáng như sao, hắn cười, sờ sờ đầu tiểu cửu tử dù đang đi theo cũng không nén được hưng phấn, nhấc chân nhảy vào phòng. Tân nương của hắn mặc một bộ giá y cũng màu đỏ thẫm ngồi ở đầu giường. Bên mép khăn vang lưu tu nhẹ nhàng rung động, kể từ mùa thu, sau khi hết bận, đã một tháng hắn không nhìn thấy nàng, chưa tới một canh giờ nữa, nàng sẽ ngồi ở trong tân phòng hắn đã vì nàng mài chuẩn bị. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, thực hiện xong lễ tiết, hai người đi đến phòng lớn từ biệt phu thê Lâm Hiền, hai người vừa vào nhà, liễu thị mắt liền đỏ, bình thường đều luôn nhìn con rể hài lòng, hôm nay lại không như vậy nữa. Chỉ nhìn chầm chầm khuôn mặt bị khăn văng che đi của trưởng nữ, thấy cảnh sinh tình, trong lòng lâm hiền cũng thật xúc động, hắn nghĩ tới thời điểm mình cưới thê tử, lưu luyến nàng trong phòng hoa chút, sau khi cưới không lâu thê tử có thai, hai phu thê liền liên tục mấy tháng tưởng tượng xem hài tử là nam hay nữ, hào hứng đặt tên, ngày thê tử sinh, hắn ở ngoài cửa đi tới đi lui, trong lòng thất thượng bác hạ, sau đó hắn liền nhìn thấy hài tử đầu lòng của mình, là một nữ nhi hắn vắt hết óc suy nghĩ cho trưởng nữ nhiều tên hay nhưng khi đó thê tử thích ăn kết tử nhất lại không muốn hắn làm ra vẻ nho nhã khiến cho người trong thôn khi nghe sẽ buồn cười liền đặt nhủ danh a kết đã thế còn vì tên nàng không giống xuân lan thu mai dê ở y tầm thường mà đắc chí chớp mắt một cái kết tử nhà hắn chính bị người hái đi a kết sau khi gả đi con phải hiếu thuận với cha mẹ chồng chăm sóc tướng công cũng nên sớm vì triệu gia mà khai chi tán diệp Thư viễn, hôm nay ta đem a kết gãi cho con, con nhất định phải đối xử tốt với nàng, nhớ câu nói lúc con cầu hồn đừng để nàng chịu bất kỳ ước ước nào, chuẩn bị rất nhiều thứ để nói, cuối cùng chỉ nói ra câu này, bên người có động tĩnh, triệu trầm nghiêng đầu, nhìn thấy tân nương của hắn cố ý cúi thấp đầu, nước mắt từ khăn vang rơi xuống, rơi trên mặt đất làm ướt nền nhà màu xanh, nước mắt khẽ rơi, dần dần không nén được tiếng khóc sột sùi. Triệu Trầm mặc dù từ sớm đã quyết định sẽ đối tốt với nàng cả đời, nhưng lúc này mới là lần đầu tiên sinh ra ý thức trách nhiệm, không phải là đối với nàng, mà là đối với phụ mẫu của nàng, hắn vô cùng trịnh trọng khom mình hành lễ với nhạc phụ nhạc mẫu, nhạc phụ, nhạc mẫu yên tâm, mỗi câu nói thừa viễn đã nói ra đều thật lòng, cả đời ghi nhớ, con rể dù đã dùng tính mạng thề, Lâm Hiền cũng không thể nào yên tâm, nhưng mà dù không yên lòng thì cũng đâu làm gì được, hắn từ trên ghế đứng lên. Cổng trưởng nữ đang khóc thành tiếng, đưa nàng lên kiệu hoa, a kết nằm trên người phụ thân, khóc không ngừng, giá như cứ đi mãi không đến cửa thì tốt, nhưng rồi cái gì cũng có lúc phải kết thúc, trong tiếng reo hò náo nhiệt của mọi người, nàng được phụ thân vững vàng đặt ở bên trong kiệu, nói mấy câu dặn dò nghẹn ngào, phụ thân đi, mang kiệu rơi xuống, bao bọc trong màu đỏ của sự vui mừng chỉ còn lại có nàng, bên ngoài hỷ bà lại nói mấy tiếng cắt tường, cười nói với nàng, cô dâu ngồi vững vàng chúng ta khởi kiệu a kết một tay nắm chặt gốc khăn tay một tay đỡ kiệu sau khi lay động nhẹ cổ kiệu bị người nâng lên trong tiếng trống và sáo rộn ràng nước mắt a kết ngừng rơi sau khi bình phục cúi đầu nhìn giá y trên người đau buồn khi rời nhà bị thay thế bởi sự thấp thỏm lo âu hôm qua còn là nữ nhi của lâm gia hôm nay đã trở thành con dâu của triệu gia từ nay về sau nàng là thê tử của triệu trầm Ngã bên ngoài Triệu Gia trang lúc này là một không khí vui sướng, Triệu Trầm mời bao nhiêu người cùng buôn bán, còn mời thêm người trong thôn đến ăn tiệc, thật là náo nhiệt, trong nhà chính, Triệu Duẩn Đình cùng Ninh Thị ngồi sóng vai, chờ người tới bái thiên địa, nhìn trang phục của thê tử, Triệu Duẩn Đình chợt nảy sinh lòng ấy nấy, lại cảm thấy may mắn khi con trai lớn đã thành hôn, nữ nhi Ninh gia Ninh Lan Dung đã bệnh qua đời, được Triệu Đình chiếu phong nhất phẩm cáo mệnh phu nhân. Hôm nay hắn có thể đưa nàng về hầu phủ, thì ngay cả việc lén lúc đưa nàng ra ngoài đi lại, nếu bị người quen nhìn thấy mà dùng lý do là diện mạo tương tự để nói cho qua chuyện lại không thể thú nàng một lần nữa, không thể chính thức cho nàng lộ diện, không thể công khai coi rẻ hoàng uy, hắn có lỗi với nàng, nhưng hắn có biện pháp gì, hưu thề, hắt trên người nàng một bát nước dơ, phá hủy danh tiếng nàng thì hắn không làm được, hòa ly, hắn cũng không làm được. Nàng là thê tử mà hắn dùng trăm phương ngàn kế mới cưới về, dù cho phủ quốc công lén lút giao nữ nhi cho hắn, hắn cũng muốn nàng ta phải quỳ lạy bài vị của nàng, chờ xem, năm sau, khi phủ quốc công thua, hắn liền bỏ tần thị, không bao giờ, thú thêm ai, giao cho nàng xử lý chuyện trong hầu phủ, nàng vẫn là nữ chủ nhân hầu phủ, mà danh phận, tới bây giờ nàng vẫn là thê tử của hắn, chẳng qua là không xuất đầu lộ diện thôi. Thật may là nàng chưa bao giờ so đo những thứ kia, dù hắn làm cái gì, nàng đều không so đo, triệu đẫn đình yên lặng thu hồi tầm mắt, nếu như không có phủ quốc công thì hắn có thể đã đợi được hoa nở hay không, đáng tiếc là không có nếu như, cuối cùng cũng là hắn có lỗi với nàng, ngã ngoài cửa triệu gia, kiệu hoa hạ xuống, lòng a kết lúc đó cũng nhảy lên, nắm hồng trù trong tay, một đầu khác để nam nhân dắt, từng bước từng bước đi vào trong, triệu gia, đây là lần đầu tiên nàng tới. Mùi mùi nói, phong cảnh xung quanh triệu gia rất tốt, hữu sơn hữu thủy, trong sân triệu gia trồng các loại hoa lan, trong phòng khách còn có những danh phẩm hoa lan khó có, còn nữa, hậu viện triệu gia một cây ngô đồng xanh biếc, cao vút như đắp lên, lần trước nàng còn giả bộ bệnh để tránh hắn, hôm nay lại gã tới đây, trong lúc nghiêng mang suy nghĩ, nam nhân bên cạnh dừng lại, tầm mắt a kết từ trên đôi giày đen của hắn thu lại, nhìn dưới chân, bái thiên địa, bái cao đường. Phu thê giao bái, nàng quay sang phía hắn, mũ phượng trên đầu nặng trịch, chỉ phải cẩn thận từ từ cúi xuống, sau lần cúi đầu này, nàng liền trở thành thê tử của hắn, trong tiếng chúc mừng, nàng theo hắn đi tới tân phòng, sắp phải gặp mặt, đột nhiên a kết khẩn trương, không biết nên đối mặt thế nào với triệu trầm, nàng đã từng lần lượt cự tuyệt việc gả cho hắn, nhưng vẫn bị hắn cưới về, hiện tại đã đến nhà hắn, hắn không cần giả bộ, có thể cười nhạo nàng. Châm chọc nàng hay không, A-Kết còn nhớ rõ ánh mắt châm chọc của Triệu Trầm, cao cao tại thượng, không tha thứ cho kẻ không vâng lời, hồng trù trong tay chợt căng lên, người bên cạnh không nhìn ra, nhưng Triệu Trầm lại cảm nhận được, hắn nhìn sang phía A-Kết, nàng đang khẩn trương, hắn bất động thanh sắc nhưng bước nhanh hơn, hắn chờ đợi ngày này lâu như vậy, hắn muốn thấy nàng sớm một chút, vào tân phòng, A-Kết được hỷ nương đỡ ngồi xuống giường, sau đó nghe hỷ nương nói mấy câu cát tường. A Kết khẩn trương không biết phải làm gì, tay giấu ở trong tay áo âm thầm nắm chặt, nhìn khoảng hẹp phía dưới khăn vang tìm nam nhân mang hỉ bào, hắn ở gần như vậy, nàng thậm chí có thể nghe được tiếng ma sát của tay áo và áo của hắn khi hắn cầm cân đòn, đang nghe thì khăn vang trên đỉnh đầu đã được nhấc lên, trước mắt sáng lên, theo bản năng, A Kết nhắm mắt lại, xung quanh an tĩnh, dường như những phụ nhân mới vừa rồi còn vây ở trong phòng cũng không thấy, trong sự yên tĩnh như vậy. Một cái chớp mắt cũng trở nên thật dài, mắt a kết run rẩy, từ từ mở ra, bởi vì vừa mở mắt thì liền nhìn thấy nam nhân đang đứng, nàng không tự chủ được ngửa đầu nhìn hắn, nam nhân thân cao, mới nhìn đến lồng ngực nàng liền không có dũng khí, liền vội nhắm mắt, cũng không dám nhìn nữa, ai cũng không dám nhìn, chỉ nhìn tay của mình, nàng không dám, nhưng triệu trầm lại nhìn ngây người, mũ phượng, khăn quàng vai, trang phụ diễm lệ khiến nàng như tiên nữ hạ phàm, mắt như sóng nước. Mặt như phù dung nở, mi mắt nhẹ nhàng rung động, giống như đang lướt nhẹ qua tim hắn, hắn muốn nhìn ánh mắt của nàng, muốn nhìn rõ nàng đang suy nghĩ gì, nhưng lá gan nàng quá nhỏ, còn chưa nhìn mặt hắn thì đã cúi xuống, da mặt mỏng như vậy, may mắn là gã hắn, nếu không buổi tối động phòng thì nếu ngày kế mới phát hiện tướng công xấu xí vô cùng, chẳng phải sẽ thất vọng khổ sở hay sao, triệu trầm cười cười, nghiêng người đưa đòn cân đưa cho Hỉ nương, ý bảo nàng tiếp tục. Nên uống rượu hợp cẩn, Triệu Trầm ngồi xuống bên người A Kết, hỉ nương cười nâng hai ly rượu đi tới bên cạnh hai người, Triệu Trầm lấy trước một chén, mong đợi nhìn về phía A Kết, A Kết có thể cảm nhận được hắn nhìn chăm chú, nhưng lúc này, nàng cũng không thể tránh, nàng cầm lên ly rượu hồng của mình, ống tay áo là màu hồng, màu sơn trên móng tay cũng là hồng, bên ngoài ly rượu cũng là màu hồng, lúc nàng đưa tay lấy, ánh mắt của nam nhân cũng theo tay nàng di chuyển, A Kết mím môi trong sự thúc giục của hỷ nương quay về phía nam nhân kìa nàng vẫn không dám nhìn hắn chờ đến khi hắn trước giơ tay lên nàng cũng khẽ cúi đầu giơ lên vòng tay qua tay hắn hai người cùng màu tay áo hoàn toàn tự nhiên mi mắt a kết càng rung động nhiều hơn nửa người trên nghiêng đi uống rượu tay hắn cao nàng không thể không ngẩng đầu lên khi ngẩng lên bất ngờ nhìn vào đôi mắt phượng của nam nhân kia, hắn giống như đã biết trước nàng sẽ nhìn hắn vẫn kiên nhẫn chờ nàng Mặt tràng chỉ có nhu tình như nước, làm cho nàng xấu hổ, A-Kết lập tức nhắm mắt, không dám nhìn hắn, rượu nữ nhi hồng màu hổ phách chảy vào trong miệng, hương rượu vẫn còn lưu lại, A-Kết chưa từng uống rượu, chẳng lẽ cảm giác hỗn loạn ở trong đầu lúc này là say sao, chờ ta trở lại. Lúc A-Kết chuẩn bị rút tay về, nam nhân nói nhẹ bên tai nàng, nhưng hơi thở kia lại mang đến rung động xa lạ, những gì hắn nói làm nàng hoang mang, A-Kết không nhịn được nhìn về phía hắn. Nam nhân lại tiêu sái đứng dậy đem ly rượu đặt trên khay, sải bước đến trước cửa, trong nháy mắt đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa, chương 45, triệu trầm quay lại tiền viện mời rượu, trong phòng, hỷ nương đã cùng các phụ nhân lúc trước đến trêu chọc tân lan tân nương cũng lui ra ngoài, a kết thở phào nhẹ nhõm, tưởng ma ma cười giúp nàng gỡ xuống mũ phượng đang đè nặng cổ nàng, nãy nãy tắm một chút đi, xóa hết trang điểm, đổi bộ áo quần khác cho thoải mái, a kết gật đầu một cái. Nhìn sang lục Vân đang bưng khay đồ, còn Thúy Ngọc đang bưng chậu nước đặt lên khay cũng đang mỉm cười nhìn nàng. Đến bây giờ A Kết vẫn có cảm giác mình đang mơ, thế mà nàng lại giống như gì? Có người hầu hạ, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc .com, trang sức trên đầu quá nhiều, lúc tưởng ma ma giúp nàng lấy xuống, A Kết liền yên lặng quan sát gian phòng này. Tân phòng thật ra cũng chính là gian phòng của Triệu trầm, là nơi hắn bắt đầu cuộc sống thường ngày, phía nam là chiếc giường rộng rãi. Lúc này cửa sổ đang mở ra, ánh mặt trời chiếu vào căn phòng sáng trưng giúp cho những trống trải có chút trang nghiêm trở nên ấm áp hơn. Trên giường trải mấy lớp chăn cưới mà nàng mang tới, chăn đỏ thẩm theo long phượng trình tường. A Kết không dám nhìn lâu, ánh mắt dời về nơi khác. Trên tường treo tranh chữ về hoa lan, trên bàn trà tròn cũng bày chậu kiến lan, ngay cả trên bình phong cũng theo hoa văn hoa lan. tượng ma ma vẫn chú ý nàng, thấy A Kết nhìn về phía những thứ có bóng dáng của hoa lan khi mà thẩn thờ. Cười nói, tân phòng đều do thiếu gia tự mình bố trí, biết nãy nãy thích hoa lan đây mà, thật là lừa đảo mà, a kết cúi đầu không nói, thu thập xong mới xuất hiện đứng dậy đi rửa mặt thay một bộ đồ đơn giản, lần này do lục vân giúp đỡ, lục vân khéo tay, sau này liền để cho nàng chải đầu cho nãy nãy có được không, tưởng ma ma đứng một bên giải thích, hai nha hoàng này đều do nàng dạy dỗ, lục vân tính tình trầm ổn, chững chạp, thích hợp ở trong phòng phục vụ chủ tử. Thúy Ngọc Trời sinh là khuôn mặt tươi cười, người cũng cơ trí linh hoạt, sau này nàng sẽ có nhiệm vụ ra ngoài hỏi thăm tin tức. A-Kết đối với hai nha hoàng cũng chưa quen lắm nhưng nàng tin tưởng tưởng ma ma, liền cười với Lục Vân, nàng dung mạo dịu dàng khiến sự thấp thỏm của Lục Vân khi đối mặt với chủ tử mới cũng vơi bớt, vừa chải đầu cho nàng vừa hỏi, nãy nãy muốn làm kiểu gì, cũng giới thiệu một số kiểu tóc của phụ nhân để A-Kết chọn, tránh trường hợp khiến A-Kết lúng túng vì không biết. A Kết có thể cảm nhận được sự tinh tế của nàng, suy nghĩ một chút, làm kiểu đơn giản chút đi, cài cây trâm là được, không cần quá, mấy đêm nay A Kết đã suy nghĩ, gã đến triệu gia phú quý thế này, việc mặc quần áo nhất định là có nhất định là có quy củ tương ứng, nhất định khi ra cửa gặp khách nàng phải ăn mặc phù hợp với thân phận thiếu nải nải triệu gia, nhưng bình thường khi ở trong phòng thì đơn giản một chút, nhiều lắm là cài trâm cài tóc có chất lượng cao hơn thôi. Nàng ngoài hai năm học sách thì so với các nữ nhi nhà nông khác cũng không có sự khác biệt quá lớn, cho dù nàng có cố gắng giả vờ đi nữa thì cũng không thể giả vờ khí chất trời sinh của các tiểu thư danh gia vọng tộc được. A Kết cũng không muốn phải sống mệt mỏi như vậy, nàng chính là người như vậy, vốn dĩ triệu trầm không nên cưới, nên nếu cuối cùng hắn bỏ nàng vì nàng không không phóng khoáng thì nàng cũng không có biện pháp. Tóm lại nàng không thể nào vì hắn mà biến thành một người khác một người khác. Lục Vân cười, khen. Nãy nãy ngày thường cũng đã rất xinh đẹp, trang điểm thế nào cũng dễ nhìn cả, hai tay linh hoạt, rất nhanh đã giúp A Kết vấn một búi tóc nghiêng, dùng trâm bạch ngọc để cố định lại, A Kết rất thích, định đứng lên thì tưởng mama cài thêm lên tóc nàng một bóng lan màu hồng, cô nương xinh đẹp cũng phải ăn mặc tỉ mỉ, một là dệt hoa trên gấm, thứ hai nữ tử làm đẹp để người ta ngắm, lát nữa thiếu gia khi vào cửa liền nhìn thấy tâm tư của nãy nãy thì cái gì cũng không cần phải nói, trong lòng đều nghe theo. Nãy nãy nói có đúng hay không, tiểu liễu thị từng nhắc nhở nàng, đại cô nương đối với triệu trầm có chút mâu thuẫn, nhưng đã thành thân nên cùng nhau sống tốt, triệu gia như vậy. Hai năm đầu thiếu gia có thể vì mới mẻ nhất thời mà tìm mọi cách nghe theo đại cô nương, nhưng thời gian dài thì sẽ nhìn chán, nếu đại cô nương không thay đổi thì chẳng phải đã tự tay người đẩy ra bên ngoài sao. A cách nhìn trong gương, định lấy hoa lan xuống, nàng đối với triệu trầm không hề có ý muốn lấy lòng, trước đây từng cự tuyệt hắn nhiều lần. Hôm nay mới vừa gã tới đây liền cố ý ăn mặc trang điểm lộng lẫy, thì những cự tuyệt trước đó không phải sẽ trở thành khẩu thị tâm phi muốn nên còn cự sao. Ngày đó, ở thư phòng, hắn đã từng nói vậy với nàng, chẳng qua là tay nàng vừa đưa lên một nửa liền bị tưởng ma ma kéo lại, bà dùng ánh mắt từ ái nàng, đại cô nương nghe ma ma đi, ma ma cũng là vì tốt cho người, nàng dùng xương hô cũ khiến lòng a kết mềm nhũn, cuối cùng nhắm mắt đồng ý. Tưởng ma ma nắm bàn tay nhỏ bé của nàng, cười, đưa nàng ra ngồi ngoài sạp ở phòng ngoài, nói với Thúy Ngọc, đi gọi Cẩm Thư, Cẩm Mặc đến đây chào thiếu nãi nãi, A kết lộ ra vẻ khó hiểu, nụ cười của tưởng ma ma vẫn không thay đổi, Cẩm Thư và Cẩm Mặc là hai nha hoàng hầu hạ thiếu gia hàng ngày, năm thiếu gia 14 tuổi thì vào phủ, cũng được xem như lão nhân trong phủ, một lát nữa nãi nãi nhớ cho các nàng phần thưởng, các nàng tới đây trước. Đã tìm hiểu rõ ràng chuyện trong viện thiếu gia, ngoại trừ một số tiểu nha hoàng thô sử thì có thể ở bên cạnh hậu thiếu gia chỉ có cẩm thư và cẩm mặc. cẩm thu nhìn thành thật, ăn phận, còn cẩm mặc cũng bị thiếu gia phạt không cho vào nội thất. nhất định là đã từng phạm lỗi gì đó nhưng chưa đến nỗi bị đuổi khỏi phủ, hay người rốt cục như thế nào, nàng vẫn đang quan sát, vài ngày sau nếu ai muốn làm gì không đúng đắn, thì không cần đến đại cô nương ra tay, Nha hoàng thiếp thân. Tâm trạng khẩn trương của A Kết vì những lời mà nam nhân bỏ lại trước khi đi liền bình tĩnh lại, dù cho hắn thường ngày tuấn dực làm cho người ta rung động thì sao, cũng vẫn chỉ là thiếu gia, từ nhỏ đã được bọn nha hoàng hầu hạ rửa mặt thay quần áo, vì sao A Kết không muốn gả cho công tử nhà giàu, là bởi vì nàng không muốn để cho nữ nhân khác phục vụ trượng phu của mình, nếu như nàng thích một người thì sao có thể để hắn có thêm người nào bên cạnh, tất nhiên, người ta là thiếu gia thiếu gia sai bảo nha hoàng là thiên kinh địa nghĩa cho nên đến bây giờ a kết vẫn muốn gãi cho một nam nhân nhà nông không không có tiền nuôi nha hoàng đáng tiếc nàng lại gãi cho thiếu gia chịu đựng thôi dù gì thì hắn cũng không có nha hoàng thông phòng so với những công tử bình thường khác cũng tốt hơn nhiều rồi mang cửa bị đẩy ra a kết nhìn sang đó vì là ngày vui nên bốn đại nha hoàng đều mặc cùng một màu tất cả đều là áo hồng đào phối với váy xanh biếp Chỉ có điều phía trên có theo những hoa văn khác nhau để phân biệt, cẩm thư từ lúc vào phòng chưa từng nhìn lên, trực tiếp đến trước mặt A Kết quỳ xuống dập đầu, cẩm mặt thì liếc nhanh A Kết rồi sau khi thoáng giật mình thì cũng theo quy củ mà quỳ xuống, nói họ tên, A Kết có chút không quen, Lục Vân và Thúy Ngọc là gì đưa đến cho nàng, lúc đó chưa từng gặp qua nhưng nàng không hề cảm thấy quá xa lạ, còn hai người này cũng là lần đầu gặp đã quỳ xuống trước mặt nàng, nàng nhìn tưởng ma ma. Tưởng ma ma nhìn nàng với ánh mắt khích lệ, a kết không thể làm gì hơn, đành đè xuống cảm giác không tự nhiên khi lần đầu làm chủ mẫu, cười khen các nàng vài câu rồi gọi lục vân phát cho mỗi người một bao lì xì, các ngươi là người phục vụ bên cạnh thiếu gia, sau này cứ tiếp tục phục vụ hậu thiếu gia đi, nha hoàng của hắn, nàng không quản gì nhiều, khóe miệng cẩm mặt hơi vĩnh lên, còn cẩm thư thì nhẹ nhàng nói cám ơn, toàn bộ đều nghe nãy nãy quyết định. A Kết nhìn cẩm mặt nhiều hơn một chút rồi cho các nàng rời đi gian sau, Thúy Ngọc cười hì hì đi theo, ở gian ngoài chỉ còn lại lục vân chờ đợi, A Kết cùng tưởng ma ma cũng đi vào nội thất. vì đói bụng mà bước đi lung lay, A Kết cảm thấy có chút không thoải mái, lúc trước bởi vì khẩn trương nên không cảm thấy mệt mỏi nhiều, giờ đây không còn không khẩn trương nên liền cảm thấy mệt mỏi, muốn nằm một lát, dù sao thì triệu trầm chắc cũng đến tối mới về, tưởng ma ma lại hiểu lầm. Sau khi a kết nằm lên giường thì nàng lại ngồi ở mép giường thấp giọng khuyên nhủ đại cô nương đừng lo lắng, thiếu gia nhà giàu đều như vậy, thiếu gia của chúng ta chỉ cho hai người họ hầu hạ mặc quần áo, khi tắm rửa thì không dùng các nàng phục vụ, việc như thế đúng đúng là khó có được, hơn nữa diện mạo của cẩm thư và cẩm mặt, bình thường thiếu gia cũng chẳng để ý, ai, đây là cái khổ của việc không cùng xuất thân mà. Nếu là tiểu thư nhà nào gã đến đây chắc chắn sẽ vì thấy tướng công mình chỉ có hai nha hoàng tầm thường mà cảm thấy vui mừng, bên cạnh có trưởng bối quen thuộc quan tâm chỉ điểm, trong lòng A Kết cảm thấy ấm áp, cười nói, mama ma đừng lo lắng, thật sự ta chỉ mệt mỏi muốn ngủ chút thôi, không phải vì các nàng, triệu trầm có nha hoàng là việc nàng đã biết từ trước nhưng lúc nãy lại quên mất nên khi có người nhắc nhở mới hơi thất lễ, tưởng mama ma vén lọn tóc bên quai hàm ra sau tay cho nàng, dịu dàng nói. Vậy thì tốt, mau ngủ đi, chờ trời tối muốn ngủ cũng không yên ổn đâu, lời này còn chứa thâm ý khác, khiến mặt A-Kết nóng lên, nhanh chóng quay đi, tưởng ma ma cười, đi ra ngoài, dặn dò đám người Thúy Ngọc không nên làm phiền thiếu nãi nãy đang ngủ, A-Kết lắng nghe động tĩnh bên ngoài, bốn phía dần dần yên tĩnh, mí mắt nàng nặng dần rồi khép lại, ngã khi bị tưởng ma ma đánh thức thì trời cũng đã tối, đã là mùa đông nên trời tối sớm, a Kết ngủ rất ngon nên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng hồng hồng, ánh mắt ngái ngủ long lanh mê hoặc lòng người, tưởng ma ma nhìn một lát mới đưa khăn đã nhúng nước ấm tới, vừa bẩm báo, nãy nãy lâu mặt đi rồi xuống dùng cơm, náo nhiệt bên thiếu da cũng xong rồi, đúng rồi, sau khi nãy nãy ngủ không lâu thiếu da có trở về một lát, thấy nãy nãy đang ngủ thì không nói gì liền đi lại, A Kết chẳng nghe ra câu sau, toàn bộ tâm tư đều là chuyện triệu trầm sắp trở về, tất cả sự buồn ngủ đều biến mất. Triệu Trầm trở lại thì dù chơi đang buồn ngủ mà nhớ lại những gì hôm qua gì đã nói, A Kết vội vàng nhận lấy khăn lau mặt, che giấu sự khẩn trương của bản thân, tưởng ma ma nhìn nàng cười, nói với Thúy Ngọc xuống phòng bếp đưa cơm tối của nãy nãy đến đây, một chén trứng gà mì thịt băm nóng hổi, còn thêm bốn món ăn, hai món mặn hai món chay, A Kết thật sự đói bụng, ăn sạch một chén cơm, cũng uống không ít nước mì nhưng lại không hề đụng vào món ăn nào mà để cho đám người tưởng ma ma ăn. Sau khi rửa mặt A Kết không ngủ lại được, việc hy vọng triệu trầm không đến là không có khả năng nên chỉ mong hắn say rượu, vừa về liền ngủ say luôn là tốt, đang tĩnh lặng thì từ cửa viện văn lên tiếng ồn ào lớn, tưởng ma ma vui mừng nháy mắt với A Kết có ý bảo nàng ra đón, A Kết bất an nắm lấy ống tay áo, cuối cùng vẫn rút cây trâm mà tưởng ma ma vừa cắm thêm vào tóc cho nàng xuống, giống như sợ bị tưởng ma ma giữ lại, nhanh chóng ra khỏi nhà, tưởng ma ma bất đắc dĩ lắc đầu. Thôi, đại cô nương còn nhỏ, mấy tháng nữa sẽ hiểu chuyện thôi, ở bên ngoài, Trần Bình đưa Triệu Trầm đến cửa viện liền đi, đã có cẩm thư và cẩm mặt nhất đèn lồng soi đường cho hắn rồi, đến cửa nhà chính thì đã có hai đèn lồng lớn màu đỏ, Triệu Trầm không cần các nàng soi đèn nữa, đi xuống đi, trong không gian mờ tối không nhìn rõ sắc mặt nhưng giọng nói vẫn trong trẻo lạnh lùng không khác bình thường, hai nha hoàng liền không theo sau nữa, Lục Vân và Thúy Ngọc đứng ở cửa nghênh đón. Triệu Trầm vừa nhìn lướt qua liền biết là nha hoàng của nàng, nói, các ngươi một người ở lại gác đêm, một người cứ lui xuống đi, vừa nói vừa nhấc chân đi vào, A Kết và tưởng ma ma cũng đúng lúc ấy đi ra, liền gặp hắn, bước chân Triệu Trầm ngừng lại, ánh mắt sau khi đến trên mặt A Kết thì không dời đi, dưới ánh đèn, sắc mặt nam nhân ửng đỏ, con ngươi trong trẻo, nhìn thế nào cũng không giống người say, A Kết lập tức cúi đầu, tay chân lúng cuốn tay chân lúng cuốn, tưởng ma ma không cần Triệu Trầm nói gì, liền nói mấy câu chúc mừng rồi lui ra ngoài, đi về phòng cho người làm với Thúy Ngọc, để lại Lục Vân gác đêm, đi vào nhà đi, Triệu Trầm tiến lên từng bước, nắm lấy tay A Kết, ra lệnh cho Lục Vân đi bương nước nóng rồi dắt A Kết vào trong phòng, buổi tối tháng 10 đã rất lạnh nhưng tay hắn lại nóng hổi, so với tay nàng còn ấm hơn, trong mắt A Kết rơi xuống bàn tay đang nắm nhau của hai người, nàng là thê tự của hắn, dù hắn làm gì mình thì đó cũng là quyền lợi của trưởng phu nàng không còn có cớ để cự tuyệt nữa